Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. Chương 106: Chấp nhận. Hôm sau Thánh Chỉ đến Mai phủ mà Như Thất Thần tiếp nhận nó. Nàng nghỉ cả đêm mà chưa ra. Rõ ràng chính biện phó Tranh nói sẽ không cưới nàng và hắn cũng biết nàng nghĩ thế nào. Tại sao hắn còn đi xin tứ hôn? Mà Như khá hiểu hắn. Phó tranh đâu phải dạng người thích lật lọng. Thiếu nữ bần thần ngồi tại chỗ với tâm trạng rối ren. trong lúc Lão Thái Thái cùng Kiều Thị bàn bạc hôn sự kế bên nàng. Độ Lão Thái Thái nói Hôn lễ tổ chức vào tháng 5 thì hơi gấp. Vâng, Kiều Thị không khỏi hiếp cháu mày. Mai Phủ sẽ làm hôn lễ cho Mai Thiến với Mạnh An vào tháng 3. Chỉ hai tháng sau đã tiếp tục lo liệu hôn sự của Mai Như. Họ phải chuẩn bị chu đáo của hồi môn trong khoảng thời gian ngắn, e rằng cả phủ sẽ bận tối tăm mặt mũi. Xong thánh chỉ chỉ định ngày giờ, thì Mai Phủ cần tuân theo. Kiều thị chẳng dám trì hoãn, bà vội vã đi tu xếp, còn lão thái thái giữ Mai Như lại trò chuyện. Đỗ thị chăm chú nhìn Mai Như rồi cười vui vẻ. Tuần tuần quả nhiên là có phúc. Đầu óc Mai Như vẫn chán ván, cứ nghĩ đến kiếp này lại thành thân với phó tranh là nội tâm nàng nặng trịch mà như chẳng những không cười nổi mà còn khó chịu cùng cực cô gái tới viện tự của kiều thị sau khi rời xuân hy đường nàng ăn dầm nằm về trong phòng bà chứ không chịu về phòng riêng kiều thị liếc một cái là biết ngay nàng có tâm sự bà lập tức hỏi tuần tuần sao vậy mà như chần chừ hồi lâu mới thì thào mẹ à con có thể tự hôn không còn nói bậy bạ gì đó câu hỏi trên dọa kiều thị sợ chết khiếp bà trừng trộn với mai như hôn sự này dễ dàng bị hủy bỏ thế chắc có định xin xỏ hoàng thượng hay điện hạ đây mai như vừa dè dặt quan sát mẫu thân vừa tiếp lời bà nếu con đi xin hoàng thượng thật thì sao kiều thị chợt khóc dở cười trước mấy lời trẻ con đó bà trừng mắt nhìn mai như yến vương điện hạ không tốt ở điểm nào vậy hắn tốt ở điểm nào ạ mai như nhíu mày chữ hơn kêu thì tức tối chọt đầu nàng nhóc còn có phúc mà không biết hưởng chỉ thích dở thói đành hành bà tận tình khuyên nhủ hôn sự này ổn đấy điện hạ đích thân thỉnh cầu chứng tỏ ngày ấy cực kỳ coi trọng con mai như im lặng kiếp trước phó tranh cũng xin thánh chị tứ hôn Nhưng cuối cùng có gì tốt đẹp đâu. Mọi nỗi đau lẫn áp lực thuở hứa xưa, đồng thời bớt chặt tim nàng. Mà nhiều nặng nề thở hắt ra. Kiều thì thấy con gái rầu rĩ chán nản thì lén tiết lộ. Tuần tuần, cha con bảo hôm qua Yến Vương Điện Hạ cầu hôn là coi như nói đỡ với hoàng thượng dùm âm ấy và ca ca con. Thế nên con đừng cấu kỉnh nữa. Cha với ca ca đi gặp thánh thượng. Mà nhờ kinh ngạc vì nàng chả hề biết chuyện này, Nhớ tới cả thái tử đáng ghét, làm kiều thị buồn phiền bảo Bao giờ ca ca con về thì hỏi nó đi. Bà nói mập mờ khiến Mai Như không hiểu gì cả. Hôm ấy, nàng nghe theo bà và hỏi Mai Tương lúc hắn về phủ. Mai tường kể lại toàn bộ những việc phát sinh hôm qua tại cung điện. Hóa ra, hôm qua Mai tường với Mai dần vào cung gặp thánh thượng nhằm mục đích tận dụng thời cơ khi hạ thái phó khiển trách thái tử. Ai dè hai người vào cung mới biết hạ thái phó đến lo cho hôn sự của chu tố khanh và ông ta chẳng định kiện cáo thái tử thay vào đấy vì đứa cháu mà hà thái phó buộc phải ca ngợi thái tử duyên xương đế đang cao hứng thì đột nhiên lòi ra vụ mai như mặt ông tức khắc lạnh tanh thái tử với mai phủ tranh luận gay gắt bên nào cũng cho rằng mình đúng nên không biết ai nói thật vì vậy duyên xương đế chơi trò ba phải Ông trách thái tử vài câu, rồi bóng gió về bình Mai Phủ, giọng điệu ông nghe có vẻ bực bội. Mai dần lẫn Mai Tường xấu hổ lắm, họ tình cờ gặp được Phó Tranh lúc trời ngự thư phòng Phó Tranh đứng ngoài nghe hết cuộc đối thoại, hắn thấy hai cha con ủ ê thì thở dài. Mai Thị Lan đã quyết định hôn sự của tam cô nương chưa? Mai dần sự sốt chấp tay. Ta chưa quyết định. Nghĩ đến đây, Mai Tường căn dặn Mai Như Tuần tuần Yến vương điện hạ cầu hôn muội Là giúp Mai phụ giữ thể diện trước hoàng thượng Mụi đừng giở ra con nít Hay lặp lại mấy lời nhăn cuội kia đấy Mai Như nghe xong Liền sững sờ. Thiếu nữ vốn tò mò Vì sao phó tranh tự dưng thất hứa Và đòi lấy mình Nàng đâu ngờ lý do lại liên quan đến chuyện trong cung Mai Như mệt mỏi Hít sâu một hơi Nàng phải chấp nhận hôn sự này thôi Mai tường bận rộn vì hôn sự của tuần tuần suốt nhiều ngày liền, hôm nay hắn mới có thời gian rảnh ghé xem động thị. Hồ gia chỉ toàn phụ nữ, động thị mở cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ để nuôi sống gia đình, hiện tại cô đang thu dọn hàng. Mai tường nhìn một lượt bên trong cửa tiệm, hắn đứng cách xa chứ không dám đến gần, động thị với hòa tuệ vừa thu dọn xong và chuẩn bị về phủ. Cô thấy Mai tường đứng đằng xa, bèn khom người. Mai Đại Gia nghe nói hôn sự của tam cô nương đã được định ra bao lâu nay đây là lần đầu tiên cô bắt chuyện với hắn mai tường ngỡ ngàng ư một tiếng hắn sợ động thị không nghe thấy nên gật đầu li lịa động thị vẫn cúi đầu làm phiền mai đại gia chúc mừng mùi ấy thay ta tại mai tương mà mai Như ngài đến thăm cô bây giờ động thị đành nhờ hắn chuyển lời mai tường khó kiềm chế nổi vui mừng khi cười đáp ta nhớ rồi chương 107, trà mùa đông khi về phủ mai tường chuyển lời động thị đến mai như lúc kể chuyện từ đầu lông mày tới đuôi mắt của hắn đượm ý cười rạng rỡ có lẽ mai tường đang rất vui suốt bao nhiêu ngày đêm và năm tháng đây là lần đầu tiên động thị chủ động trò chuyện với hắn trên đường về trái tim mai tường cứ lặp đi lặp lại hai câu cô nói Quấy miệng hắn vẫn cong lên dù đã kể xong. Mai Như nhìn mà không khỏi ngầm than vãn. Dào tỷ tỷ cực kỳ cứng rắn. Cô chẳng đời nào quay đầu lại. Nhưng Mai Như ngại nói thẳng với ca ca. Nàng đành bóng gió một câu. Dạo này mẹ đang thu xếp hôn sự cho đại ca đấy. Nói thế tương đương tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn. Mai Tường hiểu ý. đành ngượng ngùng kiềm nén nụ cười. Hắn cụp mắt xuống. Ta biết. Mai Như sợ đại ca xấu hổ, bèn chuyển đề tài. Vũ ở lại kinh thành của ca ca sao rồi? Gần đây Mai Tường bận lo chuyện này, hắn không đụng tới nó suốt mấy ngày liền, chủ yếu do mãi xử lý hôn sự của Mai Như. Tháng diên đã trôi qua phân nửa, nếu việc ở lại kinh thành không được giải quyết mau, thì Mai Tường phải quay về doanh trại sau tháng diên. Mai Tường trả lời. Đại doanh kinh thành đang có vị trí trống, ban đầu hơi phiền phức. Hắn nhìn em gái rồi tiếp tục. mày giờ Yến Phương Điện Hạ đồng ý nói giúp vài câu nên chắc sẽ ổn thỏa thôi. Chuyện này ít nhiều gì cũng nhờ Điện Hạ cả. Tức nghĩa sau khi hôn sự giữa Mai Như với Phó Tranh được định ra, Phó Tranh đã ra tay giúp đỡ Mai Tương. Mai Như nghe vậy liền thấy mất tự nhiên. Phó Tranh là một người kiêu ngạo. Hắn đã nói không cưới nàng thì chắc chắn sẽ giữ lời. này hắn lại xin thánh chị tứ hôn. Giữ thể diện cho Mai Phủ trước mặt Duyên Xuân Đế Và nghề càng ràng buộc bản thân với Mai Phủ Hồi xưa hắn từng cứu nàng vài lần Hiện tại còn tình nguyện giúp đỡ đại ca Nghĩ đến đây Mai Như vô thức than thở Phó tranh đầu nhất thiết phải làm thế Từ ngày tiếp nhận hôn sự Mai Như thường xuyên trấn an mình Thôi thì cứ sống với phó tranh Kiếp trước đã trải qua hết rồi Nên kiếp này có thể tệ đến mức nào chứ mai sau hắn sẽ ra ngoài đánh giặc hàng năm và không trở về kinh. mai như chẳng cần ngày ngày thấy mặt hắn nàng ở một mình trong phủ không hầu hạ cha mẹ chồng được tự do thoải mái chả phải chịu gò bó đây là điểm tốt duy nhất khi lấy phó tranh mai như luôn thờ ơ trước hôn sự của mình nhưng kiều thị khác nàng bà suốt ngày bắt nàng học quản lý nhà cửa mai như nghe mà đau hết cả đầu nàng ghét bỏ hỏi Học mấy thứ này làm gì? Kiều thị vội la lên. Bây giờ con không học thì sao quản lý nổi một phụ yến vương to như thế? Con cũng cần phải hiểu biết bài quyết cũ trong cung. Lời bà nói vào tay này qua tay kia. Mà như thầm nghĩ phụ yến vương có gì để quản. Toàn phủ đâu còn ai ngoài hai kẻ lạnh nhạt. À, nếu phó tranh muốn phủ đông vui thì hắn có việc nạp thiết. Kiều thị chẳng một thôi một hồi mà Mai Như vẫn tỏ vẻ hững hờ chẳng quan tâm, làm bà càng lo lắng. Tuần tuần chả chịu lớn gì cả, con có biết về sau bao nhiêu người lâm le và vương phủ không? Câu nói đó khiến Mai Như phì cười, miệng nàng cười như ánh mắt rất bình tĩnh và không bộc lộ cảm xúc nào. Thiếu nữ đáp, mẹ, đấy là chuyện của điện hạ liên quan gì tới con, hắn thích thì cứ nạp. Vương phủ rộng lớn nên sẽ đủ chỗ thôi. Những lời trên vô cùng âm u, nào giống những lời của một cô nương đang vui mừng chờ xuất giá. Kiều thị thở dài chua xót. Tuần tuần, con không hiểu đâu. Bà nắm tay Mai Như, Vương phủ chỉ có mình con, thì tất nhiên điện hạ cũng chỉ có mình con. Con hãy kiềm chế cái bản tính đóng đảnh, đừng suốt nghe chọc giận điện hạ, vì điện hạ chính là chỗ dựa của con. mai sau bầy ông bướm rồi hồ ly tinh vào phủ là còn biết mặt ngay nói đến đây chiều thị lại thở dài thường thược Còn không hiểu nỗi khổ đó sao mai như có thể không hiểu đấy chính là cuộc sống kiếp trước của nàng thậm chí nàng còn lẽ lôi một mình trong đêm động vùng hoa chúc nàng đã chịu đựng mãi tới giây phút hoàn toàn tuyệt vọng và tự tay đâm thủng ngực mình Quá khứ đè nặng đáy lòng cô gái, những giọt lệ bất chợt vương trên mắt Mai Như. Hệ nghĩ đến kiếp này phải tái giá phó tranh, rồi chung đụng với hắn cả đời, là lòng nàng nặng trịch tới mức khó thở. Trái tim nàng thắt lại hệt như bị đau cắt. Nàng vốn đã chấp nhận số mệnh, nhưng tại khoảnh khắc này, nàng bỗng cự tuyệt lấy người đàn ông kia. Cái tính ương bướng của nàng trỗi dậy, nó kèm khác vào cùng cầu xin hoàng thượng cho nàng tự hôn. Thế nhưng hiện nay, Mai Như chẳng thể nói hay làm bất cứ điều gì. hôn sự này ập tới bất ngờ, Mai Như trở tay không kịp, nên phải bị động tiếp nhận. Chưa kể nó dính tới lợi ích trong triều nữa. Nếu Mai Như bốc đồng tự hôn, Mai Phụ sẽ mất sạch thể diện. Họ mà đắc tội cả thái tử lẫn phó tranh, thì sẽ khó đứng vững trên triều đình. Những việc ấy chầu chất trong lòng, khiến Mai Như buồn phiền. vì vậy nàng càng nghề càng lười đến chỗ kiều thị học cách trong nôm nhà cửa nàng chạy tới phủ bình dương tiên sinh để trốn bà ai về tới đó rồi mà nàng vẫn chả thoát khỏi sự phiền nhiễu mà nhường nhíu mày lúc bắt gặp phó tranh đang uống trà trong viện tử của nàng tại phủ bình dương tiên sinh hắn dùng trầm trúc vấn tóc và mặc trang phục màu xanh đậm Còn tù hú chiếm tổ này trong nhàn nhã kia Tay hắn còn cầm quyển sách mà ngày thường nàng thích đọc. Mai Như lạnh lùng nhìn hắn, Phó Tranh thản nhiên mở lời, "Gần đây ta thường xuyên ghé qua phủ của Tiên Sinh để chờ nàng đến." "Sao phải chờ ta?" Mai Như tỏ rõ sự khó chịu, nàng đứng tại cửa Thùy Hoa và không tiến lên. Bên cạnh cửa Thùy Hoa là một nhành trúc rụ xuống bóng người nhỏ xinh, có điều ánh mắt người ấy thật lạnh lẽo. phó tranh điềm tĩnh đón nhận ánh mắt đó rồi thở dài a như ta biết nàng không muốn lấy ta nên mới đến đây hỏi nàng một câu câu gì giọng mai như vẫn lạnh băng phó tranh trầm ngâm bảo ngồi uống với ta một chén trà đã uống xong chén trà này thì tình cảm với chúng ta cũng chấm dứt mai như nghe ra ẩn ý trong lời hắn nàng hoài nghi hỏi điện hạ tình nguyện từ hôn Có gì mà không tình nguyện đâu? Phó tranh cập mắt xuống rồi cười buồn bã. Hắn trót trà vào cái chén ở đối diện và mời Mai Như. Lại uống chén trà nào, A Như? Phó tranh hiếm lắm mới chịu hạ mình, song Mai Như vẫn đứng bất động. Nàng không muốn lại gần hắn, toàn thân cũng tràn đầy sự đề phòng. Phó tranh cảm khái. A Như đã chẳng muốn lấy ta, thì tất nhiên ta sẽ không ép buộc nàng. Nàng hãy uống cùng ta chén trà này, sau đấy ta sẽ sinh phụ hoàng từ hôn Đôi mắt đen đặc của hắn nhìn thẳng vào nàng giống một mũi tên lao vùng vút. Phó tranh kiểm soát cảm xúc rồi nhấn mạnh. Ta có khi nào thất hứa chứ? Mà như lẳng lặng đến gần, nàng nghiêng người ngồi xuống bậc thềm thấp hơn chỗ hắn. Ánh mắt nàng lướt qua cánh tay phải buông thọng của nam tử, bộ áo xanh dày cộm. Bao bọc cánh tay gầy gò Làm nó trông nhợt nhạt gấp bội Mai Như dời mắt Phó tranh bím môi cười nhạt với Mai Như À như Ta và nàng đã cùng uống trà Tại đây ba lần Lần thứ nhất là một ngày tuyết rơi Chúng ta dùng trà minh tiền Nàng còn ôm đàn tứ trong lòng nữa Hôm ấy cũng là lần đầu tiên Ta cầu hôn nàng Nào ngờ nàng lại ôm đàn về phòng Và bỏ mặt ta uống chén trà lạnh ngắt Lần thứ hai là khi nàng pha thiết quan âm vào ngày tuyết ngừng rơi. Bữa ấy ta trêu chọc bài thất của nàng và khiến nàng bực bội. Lúc sau thập nhất điện hạ kế qua rồi nàng rời đi trước. Không ai trong hai ta uống trà cả. Lần này chẳng có tuyết nhưng ta pha được ấm trà ngon hiếm hoi. Ta đợi vài ngày thì cuối cùng nàng cũng đến. Giọng hắn vương chút suy si tình. Mai như nhìn hắn. Song Phó Tranh chẳng dám nhìn nàng, hắn cúi đầu rồi đẩy chén trà sứ màu trắng tới trước mặt Mai Như. Phó Tranh cười khẽ khàng, giọng nói đầy tiếc nuối. Ai Như, ta với nàng chưa bao giờ cùng uống trà trong yên bình." Các sự kiện hắn nhắc đến tựa những bức tranh bay qua trước mặt Mai Như. Hôm tuyết rơi dày đặc, nàng đang đang cực kỳ khó nghe thì hắn xuất hiện, hôm pha trà lúc tuyết ngừng rơi. Tâm trạng hào hứng của nàng bị mấy câu chọc kẹo từ hắn dập tắt. Mai Như thở dài rồi nâng chén trà. Hôm nay Phó Tranh cũng pha thiết quan âm, hương hoa lan thấm vào tận ruột khác. Mai Như nhấp một ngụm. Điện hạ, trà này không tôi. Phó Tranh im lặng và chẳng nhìn nàng. Tay trái thanh niên cầm chén trà. Hắn nghiêng đầu nhấp một ngụm. Rất lâu sau hắn đáp trả. không tồi thật giọng hắn rầu rĩ làm lòng người bức rứt viện tử chợt trở nên yên tĩnh tới quái đảng. tiếng gió thổi lá trúc xào xạ xà, nghe rõ mồn một may như đặt chén trà xuống và cất tiếng điện hả nãy giờ phó tranh ngoái đầu nhìn chỗ khác bây giờ hắn mới gượng gạo liếc nàng may như sững sờ trước cái liếc mắt ấy đôi mắt người đàn ông này luôn tối đen như mực kiên nghị Chính chắn, thỉnh thoảng sắc bén, nhưng hôm nay nó lại ửng đỏ. Màu đỏ nơi đáy mắt hắn ngập tràn sự đau lòng. Có lẽ Phó Tranh không muốn mai như thấy mình như vậy nên mau chóng nhìn sang chỗ khác. Hắn từ tốn giải thích. Hôm cha với đại ca nàng đến vườn phủ bàn hôn sự, ta biết nàng không thích nên mới từ chối. Xin phụ hoàng bàn thánh chỉ tứ hôn, chẳng qua là kế sách tạm thời. Nhằm giúp đỡ Mai Phủ thôi Ta cũng biết mình cứ xử hồ đồ Hiện tại nàng vẫn không thích lấy ta thì ta sẽ chẳng ép ổn Phó tranh đứng dậy Hắn không hề nhìn nàng khi tạm biệt Chúng ta đã uống trà cùng nhau Nên ta đi đi Mai Như vẫn ngơ ngác Nàng không muốn lấy hắn Thành thử phó tranh chủ động Từ hôn chính là kết quả tốt nhất Tuy nhiên Nghe hắn nhắc đến Mai Phủ lẫn nghĩ tới cha tới đại ca tới tình cảnh khó xử của phủ trong tương lai là trái tim nàng như đặt trên giàn thiêu mà như hứng chịu nổi dày vò cùng cực khi thấy phó tranh hấp tấp rời đi mà chả ngoảnh đầu lại đầu óc nàng choán ván lẫn hỗn loạn nàng thật sự đã bị đẩy tới đường cùng điện hạ mà như rút cuộc gọi hắn phó tranh dừng bước mà như chậm chạp đứng dậy cầu xin Mộng điện hạ có thể suy nghĩ vì mai phụ nhiều hơn phó tranh chậm rãi xoay người hắn nhìn nàng bằng cặp mắt đen đã được nhuộm sắc đỏ nhạt bộ ngực bên dưới lớp áo xanh phập phồng liên hồi ánh mắt hắn làm mai như lúng túng rời mắt phó tranh vội vã bước tới bên thiếu nữ rồi lập tức ôm chặt nàng hắn nói a như ta sẽ tốt với nàng ta không muốn bất cứ ai khác nàng tin ta một lần này nhé mai như vẫn quay mặt đi Nàng lặng thinh chứ chẳng trả lời câu hỏi ấy. Phó tranh vuốt ve mặt nàng, rồi cúi đầu hôn tráng người con gái. bờ môi chàng trai đượm hương thiết quan âm khi trao nụ hôn ô tồn dịu dàng. Mai Như mút ngoắt nghiêng đầu né tránh. Phó tranh không dám làm gì khác, cũng chẳng dám buông tay. Hắn chỉ ôm chặt cô nương trong lòng mình. Chương 108 Lệnh điều động của Mai Tương Mai Như rời phủ Bình Dương tiên sinh. Nàng về nhà đúng lúc đại ca chuẩn bị ra ngoài. "Ca ca đi đâu vậy?" Mai Như hỏi, "Nếu hắn tính đến chỗ giàu tỷ tỷ thì nàng phải tạt thêm gáo nước lạnh." Mai Tường Đáp, "Ta tới Đại Danh kinh thành xem thế nào." Hắn vẫn chờ vị trí trống kia, có ý Vương hỗ trợ là gần như chắc chắn sẽ được, Xong chừng nào chưa nhận được tin chính thức thì hắn luôn vô cớ thấp thỏm. Mai Như nghe vậy bèn thoáng trầm mặt, nàng trấn an: Nghe đâu lệnh điều động ca ca sắp được truyền xuống đấy? Thật à? Mai Tường mừng rỡ nói rồi chật tò mò nhíu mày. Sao Tuần Tuần biết? Mai Như im lặng mãi mới lúng túng trả lời qua quýt. Ta nghe tin từ Phủ Bình Dương tiên sinh. Mai Tường cảm nhận được sự xấu hổ của Tuần Tuần. không biết mình lỡ lời nên cũng mắc cỡ. Tuần Tuần nghe ai nói là chuyện quá rõ còn gì? Tất nhiên là Yến vương Điện Hạ. Hắn nghĩ Yến Vương Điện Hạ cầu hôn tuần tuần vì muốn mắc nối với Mai Phủ nhưng giờ coi bộ Điện Hạ khá tốt với họ còn gặp tuần tuần để nói riêng về việc này. Mai Tường bỗng câu mày nay Điện Hạ cưới tuần tuần thì mốt gặp thập nhất Điện Hạ chẳng phải sẽ khiến cả ba người khó xử sao? Hắn ngại nghĩ về vấn đề trên bèn hấp tấp các ngàn dòng suy tưởng sau đó vội vàng rời phủ Mai như ngoái đầu dõi theo bóng lưng đại ca nàng vẫn thấy xấu hổ lẫn bức rứt lúc quay đầu lại hồi nay ở phủ bình dương tiên sinh nàng định về sớm nhưng phó tranh giữ lấy nàng a như ta còn một việc muốn nói hắn túm cổ tay mai như làm nàng chẳng giật ra hay tránh né được thiếu nữ đành tức giận trừng trộn hắn và không thèm đáp trả nàng mà giận thì hai má sẽ phồng lên trông đanh đá một cách ngộ nghĩnh phó tranh mỉm cười rồi tiện thể kéo nàng ngồi xuống Hai chén trà họ uống bàn nảy nằm trên chiếc bàn thất, phó tranh rót thêm trà và quay sang Mai Như. ca ca nàng muốn ở lại kinh đúng không? Vài ngày nữa sẽ có lệnh điều động. Mai Như đang sụn mặt, nhưng hắn nhắc đại ca một cái là nét mặt lãnh đạm của nàng giảng ra, nàng lịch sự cảm ơn. đa tạ điện hạ Sao nàng vẫn khách khí với ta thế? Hắn nói như đấy là điều hiển nhiên. thật ra từ ngày thánh chỉ tứ hôn được ban bố hai người sẽ lại dính lấy nhau cả đời mà nhật cúi đầu rồi chớp chớp mắt trong lúc rút tay về lòng bàn tay phó tranh ấm áp người hắn cũng vậy hồi trước mà như sợ lạnh nàng thích nhất dựa vào hắn để sưởi ấm mỗi lần hành quân bên ngoài tuy nhiên hiện giờ mà như luôn cảm thấy người đàn ông này tỏa ra khí lạnh Dù nàng đang mặc áo mùa đông dày cộm Thì dòng khí lạnh kia Vẫn len lỏi qua từng sợi vải Rồi thấm vô xương tủy Cơn lạnh quá khủng khiếp, Kích thích nỗi sợ hãi nảy mầm Trong đáy lòng nàng Nghĩ đến dòng khí lạnh đó Kiến tay mai như cứng ngắt Nàng run rẩy xoa nắng cổ tay mình Về phần mai tư Hắn nhận được tin chính thức Thì vội đến phủ Yến Vương để cảm tạ Ai ngờ phó tranh không có nhà Mai Tường rời đi sau khi đợi một chén trà nhỏ mà chưa thấy phó tranh về. Hắn nghĩ dù sao cơ hội còn nhiều, từ từ cảm ơn cũng không muộn. Hơn nữa, mùng 10 tháng 2 là sinh nhật lão tổ tông, đảm bảo Mai Vũ sẽ mời điện hạ. Đến lúc đó, hắn và cha sẽ cảm tạ điện hạ đàng hoàng. Nghĩ vậy nên Mai Tường lại ghé xem động thị. Cô mở cửa tiệm ở đầu con phố có hồ gia. Hình như cô tính buôn bán kim chỉ với trang sức của con gái, Mai Tường chỉ đứng nhìn từ xa chứ chưa bao giờ dám tới gần. Chàng trai âm thầm trong chừng đến khi cặp chủ tớ bình yên về nhà, hắn kiên trì làm thế bất kể gió thổi mưa rơi. Bao ngày qua, ngoại trừ lần Đổng Thị nói hai câu về hôn sự của tuần tuần thì hai người chẳng hề giao tiếp. Đổng Thị cắt đứt sạch sẽ với hắn, song chính Mai Tường cũng không có mặt mũi đi dây chưa. hôm ấy mày tường lại đứng canh giữ ở đằng xa có hai kẻ đang quấy rối bên trong cửa hàng chưa khai trương nhìn bộ dạng chúng là biết ngay không phải người tốt mày tường cho mày rồi nhanh chóng tiến lên đây là điều hắn lo sợ gia đình toàn mẹ quá con côi rất dễ bị người khác ức hiếp chưa kể đổng thị lẫn hòa tuệ đã không sở hữu miệng lưỡi sắc bén mà còn là phụ nữ hai tên du côn chắn đường làm mặt họ đỏ bừng vì bối rối và giận dữ Họ tức đến mức chẳng thốt nên lời. Mai Tường thấy vậy thì bừng bừng lửa hơi giận. Hắn siết nắm đấm rồi quát một tiếng. Hắn thành công hù dọa hai tên du côn. Bọn chúng tức khắc chạy té khói. Cửa tiệm yên tĩnh lại. Mai Tường vẫn siết chặt tay. Sự vẫn nộ sụt sôi trong lòng khi hắn bảo. Ngày mai hai người không cần đến tiệm. Ta sẽ phái một cả sài vặt biết xem sổ sách tới đây. Đổng thì cảnh giác lùi lại rồi khom lưng từ xa. Xin cảm tạ ý tốt của Mai Đại gia Cô nói tiếp có điều ta đã thuê một chân chạy vặt xem sổ sách rồi, Mai Đại Gia đừng bận tâm. Mai Tường cứng họng trước mấy lời đó, hắn đành hỏi, đã định thuê ai? Để ta kiểm tra trước đã. Động thị trả lời, người do chu tiên sinh bằng hữu của ta bu tiến cử nên không cần kiểm tra. chu tiên sinh nào? Mai Tường lo lắng truy vấn, Động thị hững hờ đáp, ta không dám làm phiền Mai Đại Gia. hai người cứng nhắc nói chuyện qua lại một hồi, mai tường nghỉ ngợi rồi sửa lời. Ta cũng sẽ tiến cử, mai ta mang người đến cho nàng xem, nên nàng đừng vội quyết định. Động thị lại cự tuyệt, không cần đâu. Cô quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ với hắn. Sao mai tường có thể không hiểu chứ? Hắn nói, mai ta sẽ dẫn người đến, nàng gặp rồi hẳn quyết. Dứt lời, hắn lập tức bỏ đi. thanh niên đi vài bước đã dừng phát lại xoay người và chắp tay thi lễ ta tuyệt đối không có mua đồ gì với hồ nương tử ta cũng là bằng hữu của tam bu lần này Mai Tường như chạy trốn coi cửa tiệm hắn vượt qua mấy con phố mới dừng chân gió mát tháng giêng thổi tới làm hắn lạnh trung người lúc Mai Tường về phủ Kiều Thị gọi hắn đến chỗ bà Kiều Thị vào thẳng chủ đề vì thấy hắn hơi mất kiên nhẫn Cả ngày chả thấy mặt mũi con đâu. Có lắm mới gặp được con nên ta có chuyện muốn nói. Mai Tường biết bà tính nói gì. Kiều Thị đã liệt kê vài gia đình với hắn suốt mấy ngày qua. Hắn thở dài. Mẹ, hiện tại con thật sự chẳng có tâm tư cưới vợ. Con không thể hại người khác nữa. Kiều Thị thấy hắn yểu xìu, bèn tức tối mắng. Sẽ có ngày con ăn trái đắng đấy. Mai Tường sửng sốt trước câu nói đó. Hắn chợt nghĩ Thật ra trái tim hắn đắng sẵn rồi Hôm sau Mai Tường dậy sớm và cưỡi ngựa Đưa người đến cửa hàng của Động Thị Buổi sớm mai lạnh căm căm Chỉ có vài ba người bán hàng rong Vừa kiêng đòn cánh vừa rao hàng Cũng chẳng mấy ai vào thành Có người còn bị chặn ngay cổng Bởi vì hắn ăn mặc kỳ quái Và trên mặt có hai vết sẹo Lính gác cổng nhìn chầm chầm hắn ngồi lâu Trước lúc hung hăng chất vấn Từ đâu tới Người nọ xoa mặt Hắn tò tiếng đáp bằng cái giọng hung hăng gấp bội. Mẹ kiếp sống sót trở về từ cỏ chết đấy. Hắn giận dữ quá, làm lính các cổng sững sợ chớp mắt. Bọn họ cuốn quít cho hắn vào thành khi thấy lệnh bài chắc ở eo hắn. Tại cửa hàng Hồ Gia, động thị thấy Mai Tường đưa người đến liền khách sáo cúi đầu. Mai Đại Gia, ta đã thuê được người đáng tin cậy. Mai Tường luống cuốn mở miệng thuyết phục. song đồng thị đứng đối diện hắn bất chợt khẩn lại cô đang ngờ ngác nhìn ra bên ngoài hắn kinh ngạc nhìn theo ánh mắt cô một người đàn ông đứng ngược sáng ngoài cửa tiệm Trong hắn gầy gọi đen đúa trên mặt hằng hai vết sẹo thậm chí cổ hắn cũng có vết thương sâu hoắm động thị tức khắc rơi nước mắt người nọ chẳng nói chẳng rằng mà nhào đến và ôm chầm cô vào lòng ban đầu đồng thị im lặng khóc với thân mình trung bần bật sau đó cô ngẩn mặt òa khóc người đàn ông ra sức ôm cô động thị bấu chặt áo hắn như thể cô sẽ không bao giờ buông tay người phụ nữ chôn mặt vào lòng hắn để khóc nức nở Mai tường đứng sững cạnh bên thật lâu sau hắn mới lẳng lặng ngoảnh mặt đi và rời khỏi cửa tiệm hắn đã nói rồi khi đánh giặc nếu không tìm thấy đồng đội thì chẳng ai tin họ đã qua đời bây giờ hồ tam bù trở về nên hắn chả còn lý do nán lại. vào một ngày cuối tháng giêng, mai tường ngẩn ngơ đứng ở đầu phố với đôi mắt hơi đỏ, với tâm trạng cao hứng xen lẫn khổ sở. mai tường đến chỗ kiều thị lúc về phủ, trùng hợp là bà đang bắt mai như học quy củ. hắn ngồi một bên nghe hai người trò chuyện rồi cười cười. mẹ, Tuân Tuân, còn có chuyện cần nói. chuyện gì vậy? kiều thị với mai như họ hết cùng lúc. Mai Tường điềm tĩnh thông báo, e rằng con không ở lại Kinh Thành được. Sao lại thế? Mai nhường ngỡ ngạc. Phó tranh đã xác nhận với nàng mà, hắn luôn thực hiện những gì mình hứa. Mai Tường thở dài nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Có chút rắc rối. Hắn ngừng chạy lát mới nói tiếp. Mẹ, hết tháng giêng con sẽ về doanh trại, lần này con ở Kinh Thành khá lâu, nếu không cây về sớm thì sợ chẳng về được nữa mẹ hãy tạm thời các lại vụ hôn sự bao giờ con về rồi tính đôi mắt kiều thị đỏ hoe chuyện này đột ngột quá mai tường chả nói gì thêm hắn mau chóng về viện tử riêng mai như thẫn thờ rất lâu nàng rời phòng của mẫu thân rồi đến thẳng phòng đại ca thời tiết hôm nay thật đẹp mai tường đang chơi trong sân với nguyệt tỷ nhiên hắn thấy mai như tới lại biết nàng muốn hỏi gì Vì vậy hắn để nhũ mẫu ôm con gái đi chỗ khác và lên tiếng trước. Tuần tuần đừng hỏi gì cả, không ở lại Kinh Thành đâu phải chuyện to tác, ở đây miết còn khiến ta nhớ sa mạc mênh mông ấy chứ. Hắn vừa nói vừa cười, nụ cười đó mơ hồ giống màu cát vàng trong sa mạc, rõ ràng hắn đang buồn mà vẫn cố an ủi nàng. Hình ảnh này khiến mà như đột nhiên không thốt nên lời, lòng nàng tràn ngập nỗi chua xót Nàng thật lòng chẳng nỡ xa đại ca thân yêu. Sau tháng giêng, Mai Tường đơn độc cưỡi ngựa rời kinh và không hề quay đầu lại. Mai Như cứ canh cánh việc của anh mình, nàng muốn hỏi phó tranh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, nàng luôn khó chịu mỗi lần gặp hắn. Mai Như dùng dằng mãi tới mùng 9 tháng 2 mới nghe tin về phó tranh là Bình tỷ Nhi nói cho nàng. Tam tỉ tỉ, hình như ngày mai Điện Hạ sẽ ghé thăm phủ đó. Mai Như ngạc nhiên câu mày. "Điện hạ tới làm chi?" Bình tiện nhiên nghĩ nàng hỏi ngớ ngẩn hết sức. Tất nhiên là để mừng thọ lão tổ tông. Mùng 10 tháng 2 là sinh nhật độ lão thái thái, năm nào mai vụ cũng tổ chức nhưng chưa từng mời phó tranh. Giờ tự dưng biết phó tranh sẽ tham dự, làm Mai Như nhăn mặt. Nàng với phó tranh thành thân vào tháng 5, phủ quốc công mời cô gia tương lai là chuyện bình thường. Phó tranh đồng ý tới thì phủ quốc công cũng đỡ mày đỡ mặt. Xong cứ nghĩ phó tranh sẽ đến phủ mừng thọ là hai hàng lông mày của Mai Như càng nhíu chặt. Kiếp trước, phó tranh thường cùng nàng về phủ mừng thọ. Phần lớn vì hắn trông ngóng được thấy nhị tỷ hoặc để nghe chút tin tức của nàng ấy từ miệng người khác. Những việc này là cái cài trong lòng Mai Như. Khuôn mặt nàng trở nên lạnh tanh ngay tức thì. Sáng mùng 10 tháng 2 Mai Như theo kiều thị đến mừng thọ tại Xuân Hy Đường. Con trai Nhị Phòng cùng Mai tiếng, lẫn Mai Bình đã có mặt. Mọi người vừa chúc phúc xong thì quản gia Tống Bình kích động chạy vô báo tin. lão Thái Thái, Đại Thái Thái, Nhị Thái Thái, Yến Vương Điện Hạ tới mừng thọ và tặng cả sang hô. Đại Lão gia cùng Nhị Lão gia đang tiếp ngày ấy ở sảnh chính. Mai Như đứng ở một bên. Nàng nghe tin này liền thầm nghĩ tới sớm thế. Phó tranh sốc sắng đến trước cả mạnh phủ. Lão Thái Thái ra lệnh, mong mời điện Hà Lai đây, tuyệt đối đừng thất lễ với ngài ấy. Mai Như âm thầm châu mày, rồi âm thầm ngó nhị tỷ. Mai Tiến vẫn nghiêm túc đứng cạnh nàng, chứ không biểu lộ gì đặc biệt. Ngó xong, Mai Như bồn trồn, nhìn xuống mặt đất. Chương 109 Mai Tiến thành thân. Phó tranh là khách nam, nên đầu thể vô tư đến Xuân Hy Đường. há quyết định không tới, dù chính Lão Thái Thái mời. và hắn cũng đã đính hôn với mai như mai như thở vào nhẹ nhõm lúc nghe người hầu bẩm báo sau khi trùng sinh nàng chẳng hề mong lấy phó tranh thiếu nữ chôn sâu quá khứ rồi không thèm nghĩ nhiều về nó còn tính tác hợp dị tỷ với hắn nữa nhưng giờ mai như sắp lấy phó tranh quá khứ nhanh chóng biến thành cái gai thỉnh thoảng sẽ chì đầu nhọn và lặng lẽ đâm nàng một cú mai như sợ đau Nhất là khi ba người lấy thân phận thổ xưa Để gặp mặt Khác gì kiếp trước lặp lại đâu Dù cố gắng trấn an mình rằng Hai kiếp khác nhau Phó tranh cũng thay đổi Thì nàng vẫn tuyệt vọng vô cùng Mai Như lặng lặng thở dài Không bao lâu sau Người đến dự tiệc tại phủ Định Quốc Công dần đông hơn Năm nay Mai Phủ có hai chuyện vui lớn Bao gồm một cô nương trong phủ Thành chính vương phi Vì vậy sinh nhật lão thái thái được tổ chức long trọng gấp bụi những người đến chúc mừng nhìn ba như bằng ánh mắt trái ngược xưa kia đôi mắt họ như tỏa sáng lấp lánh ấy bọn họ nhào nhào ca ngợi nàng xinh đẹp có học thức là người xuất chúng bậc nhất ba như chỉ cười nhạt trước những lời đó bọn họ tần bốc chẳng qua vì năm ngoái phó tranh bị thương nặng trên chiến trường rồi thôi thóp trở về nên duyên xương đế luôn chiếu cố lẫn bồi thường hắn phó tranh chiếm được sự ưu ái của hoàng đế thành thử mai sau nàng với phụ yến vương sẽ phất theo mai như đã nghe mấy lời khen ngợi kia vô số lần trong kiếp trước kiếp này phó tranh tiếp tục giúp nàng thâm lây mai như thầm than vãn nàng chỉ thấy mệt mỏi vậy mà lão thái thái cứ nhiệt tình dẫn đứa cháu đi tiếp chuyện để tăng thế chuyện cho nàng Lúc người hạ phủ đến thì Mai Như mới gặp được Chu Tố Khanh. Kinh Thành phát sinh hai tình lớn sau Tết Nguyên Tiêu. Một là hôn sự giữa ma Như và Phó Tranh. Hai là danh tiếc của chùa Tố Khanh bị vấy bẩn. chùa Tố Khanh chẳng những mất hôn sự tốt đẹp, mà còn phải đến đồng cùng làm tài tử cho thái tử. Nàng ta mang tiếng là tài tử, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một thị thiết có danh phận. Bởi vậy Chu Tố Khanh hiếm khi lộ mặt. bây giờ nàng ta đơn độc đứng hàng cuối cùng gương mặt đoan trang cúi gằm trong lúc lặng thinh nghe người ta bàn tán tới hồi mọi người khen ngợi mai như thì nàng ta mới lạnh lùng ngẩng đầu đập vào mắt chu tố khanh là cảnh bao người vây quanh mai như và thổi phòng nàng thành tài nữ đệ nhất kinh thành đứng ngang hàng với cả phó tranh chu tố khanh cầm tức đến độ Xích xé khăn tay thành mảnh vụn Những kẻ đó từng tán dương nàng ta nhiều cỡ nào thì hiện tại nàng ta hận bấy nhiêu, hận tới nỗi thèm khát xé xác con nhỏ kia. Tại nó mà nàng ta rơi vào thảm cảnh như vậy. Chùa Tố Khanh kiềm chế ngọn lửa trong lòng nhưng chẳng giữ nổi bộ mặt dịu dàng. Nàng ta quay mặt đi rồi lạnh nhạt cười khi thấy Mai Tiến đứng gần đấy. Hồi xưa Mai Tiến nổi bật nhất Mai Phủ, hiện nay đúng là thế sự đảo đi. chu tố khanh lại gần nàng ấy nhẹ nhàng cười lúc trước toàn là tiếng muội muội ở bên lão thái thái không ngờ như mùi muội sở hữu vận may vượt trội và tìm được nhân duyên tốt thế lời nàng ta mang ý châm chọc mai Thiến chỉ khẽ cười với chu tố khanh ta muội mùi luôn may mắn muội so sánh bằng trong giấc mộng hắc ám với thống khổ kia nàng ấy bất ngờ nhận tin sát đánh Cô gái chạy như bay dọc hành lang. Thứ nàng ấy thấy đầu tiên là hắn đang ôm vào lòng một người phụ nữ đậm máu, có mái tóc dài bay trong gió, cùng cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu. Hắn phát hiện Mai Thiến, bèn quay qua nhìn với cặp mắt lạnh băng và nhượm màu đỏ hóa tươi. Nhưng nàng ấy như vô hình trước mắt người đàn ông, hắn trầm mặt đi lướt qua Mai Thiến. Một người tàn nhẫn độc ác, không từ thủ đoạn giống hắn, cũng sẽ có giây phút mất hồn. Đau khổ, lận, hối hận. Chính vào khoảnh khắc này của cơn ác mộng, Mai Thiến biết mình phải chết thôi. Những giọt máu tí tách, che lớp đất trời. Tim nàng ấy đập thình thịch Mai Thiến nỗ lực bức mình khỏi cơn ác mộng. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài sân. Tháng hai mang theo cái lạnh đầu xuân, chồi non bắt đầu nhú ra trên cành cây. Bên ngoài có người thông báo lão thái thái mạnh phủ đến, nàng ấy vội vàng đi tiếp đón. Hôm nay Mai Như cười tới cứng cả mặt, toàn thân nàng mất hết sức lực. Lúc trở về phòng, tĩnh cầm lấy ra một lá thư và lúng túng nhìn Mai Như, đồng thời thì thào. Cô nương, cái này điện hạ sai người đưa tới. Mai Như bực lắm, phó tranh quả thật ngày càng vớ vẩn. Nàng dặn, màu đốt nó, người khác mà thấy thì chả biết sẽ đồn thổi ra sao. tĩnh cầm nói. Điện hạ báo nội dung thư liên quan đến đại gia, hôm nay ngày ấy không tiện gặp cô nương, nên mới viết thư. Mai Như luôn canh cánh chuyện đại ca, nàng cứ phân vân mãi xem có nên hỏi phó tranh không. Ai dè hắn đã nghĩ dùm nàng. Mai Như thoáng sửng số rồi cầm lá thư. Sau đó, nàng lại ngỡ ngàng lúc mở tờ giấy. Phó tranh không thể cầm bút, chả biết hắn nhờ ai viết mà nét chữ gọn gàng vô cùng. Tuy phong cách hơi sắc bén nhưng thật sự rất đẹp. Mai Như đọc sơ qua lá thư, phó tranh chỉ úp mở rằng có vài chuyện xảy ra nên vị trí trống ở đại doanh kinh thành đưa người khác dùng cấp, chứ không để cho Mai Tương. Hắn cam đoan một thời gian nữa sẽ tìm cơ hội điều Mai Tương về kinh, nên mong nàng đừng lo lắng. Phó tranh đã hứa thì tất nhiên Mai Như chẳng lo, thiếu nữ mãi mê ngắm nghĩa kiểu chữ hành trong thư. Nó quá đẹp lẫn mạnh mẽ, không biết ai đủ khả năng viết xuất sắc thế này. thời gian trôi qua mau tháng ba có hoa nở xuân về và hôn lễ giữa mai thiến cùng mạnh Ác. miệng lưỡi Mai như với bình tỷ nhi tình ranh nhất nhà hai người đứng trong sân của nhị tỷ và liên tục thay đổi cách thách đố tân lan tính mạnh an ngô ngố mặt hắn đỏ bừng vì nói không lại hai cô gái hắn khiến mà như bật cười bữa nay nàng mặc bộ trang phục màu mật ong Hãy nàng cười rộ thì y hệt ánh mặt trời tỏa sáng trên tuyết Người con cái diễm lệ tựa đào tựa mận, là đóa hoa xinh đẹp dễ dàng cám dỗ người ta hái nhất trần đời. Nàng khiến bao người ngẩn ngơ ngắm mình. Mai Như tự thấy xấu hổ, đối diện tình cờ có một ánh mắt nhìn thẳng vào nàng. Nụ cười trên mặt Mai Như tắt ngấm, nàng chậm rãi thu hồi vẻ tươi cười, rồi ngước mắt nhìn đối phương. Mai Vũ tổ chức hôn lễ nên phó tranh lại được mời. Hắn đứng cùng mọi người với khuôn mặt thờ ơ. Hình như hắn đang giận vì cặp mắt kia khá lạnh lẽo. Bốn mắt giao nhau, Phó Tranh hiếm lắm mới trừng mắt dọa nàng, mà Như bất mãn quay mặt đi khi thấy hắn hung dữ vậy. Nào ngờ nàng lơ đỉnh lại tạo cơ hội cho mình an vượt qua, mọi người cũng đổ xô đi theo hắn. Phó Tranh lững thững tiến lên, nhưng hắn đứng cạnh Mai Như thấy vì vào trong. Bình Tỷ Nhi thấy tỷ phù tương lai đến bèn tự giác rời đi. Phó Tranh mỉm cười, rồi thì thầm: Nàng đọc thư ta gửi hôm sinh nhật lão Thái Thái chứ? Mai Như lãnh đạm trả lời Rồi cảm tạ điện hạ Nàng còn giận hắn Có điều khi nghĩ đến nhị tỷ và an biểu ca sắp xa Mai Như lập tức muốn tránh xa người này Quá khứ ló đầu lần nữa Và lăm lè đâm thủng nàng Thiếu nữ cất bước định rời đi Nhưng cánh tay đang buồn lỏng bên người phó tranh Nhanh nhẹn tấm tay áo nàng Tay áo hắn trộn nên nhìn giống như hai người để hết tay sát nhau mà như vừa mắc cỡ vừa bực tức năng tính trần rộ thì mạnh an dẫn mai tiến ra ngoài Tần nương tử mặc váy đỏ thẫm và đội khăn van đỏ theo hình trang tròn hoa thắm giữa cơn gió xuân ấm áp của tháng ba nàng ấy thong thả bước qua trước mặt hai người phó tranh dựng dừng liếc một cái rồi nghiêng đầu nhìn cô nương bên cạnh mình bằng ánh mắt sâu thẳm mà như đang cúi đầu Nàng nhìn lung tung sang chỗ khác, đôi mắt nàng tự ti tránh né, nói chất chứa muôn vàng thứ và đều là những thứ hắn nợ nàng. Phó tranh âm thầm quan sát, trái tim hắn bỗng nhói đâu. Mày như vĩnh viễn không biết, nỗi khát khao cưới nàng về để yêu thương hết mực trong hắn to lớn nhường nào, Mày thay ngày ấy sắp tới. Phó tranh cười, hắn hơi khơm lưng rồi hạ thấp giọng. Ngày chúng ta thành thân. à như đừng gây khó dễ cho ta nhé miệng lưỡi à như quá lợi hại ngay cả bậc lão làng của Hồng lưu tự cũng phải cam tâm nhận thua ban nãy hắn đã chứng kiến mạnh an thất bại thê thảm câu này khiến ba như bật gấp bội mặt nàng đỏ ửng khi lườm phó tranh phó tranh lại dùng bộ mặt nghiêm nghị cùng cứng rắn mà nói khẽ bên tay nàng mai mốt ta cũng cấm nàng cười với người khác